Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho đến khi bụng đã sôi lên vì đói Thì sao cũng là lúc anh chàng này tỉnh dậy Mở cái cặp mắt to tướng lấy chiếc bánh mì mua giờ Lót bụng sau đó lại quay sang hì hụt dọn dẹp cho song xuôi Người dân kéo qua mỗi lúc một đông Giống như là một hiện tượng lạ về nơi này vậy Cũng phải thôi Mấy năm không hề có bất cứ tin tức nào nhiều Người tưởng đã chết ở chỗ nào đó rồi mới phải chứ qua đón tiếp mọi người trong cái sự ngại ngùng, kèm theo đó là với chính sự giấu giếm về công việc làm ăn thất bát nên mới đành phải rời bỏ mọi thứ để trở về quê. Hoa này, tao cứ tưởng mày đi đâu rồi, kiếm cô vợ trẻ đẹp rồi chứ. Hóa ra vẫn còn một mình à? Ôi, thế đợt trước đi làm ăn xa, chắc kiếm được nhiều tiền lắm có phải không? Tao nhiều lúc cũng muốn vào thấp cho bố mẹ mày nét nha, nhưng mà đóng cửa để không như vậy suốt mấy năm trời. Nhà này cũng bảo là bỏ hoang, nhiều người cũng có ý định phá cửa đi ra tu sửa, nhưng mà sợ mày không đồng ý nên cũng để đấy thôi đấy. Khoa cũng chỉ biết dạ vâng, chứ làm sao mà có thể nói thêm được một lời nào nữa, bởi vì giờ cũng chẳng có gì ở trong tay. Tất cả những lời chào hỏi đều được anh chàng từ chối khéo léo và gần như tránh hết những câu hỏi khó từ mấy phía hàng xóm. Cho đến khi trời cũng đã ngả xế tà, mọi người cũng không có muốn làm phiền nữa, cho nên cũng kéo nhau về, vì cũng đã sắp đến giờ ăn uống sinh hoạt của gia đình và lại cũng không muốn làm phiền thêm nhiều. Người lại trong căn phòng vắng với chai rượu đắc tu hết nữa, những nỗi sầu vắng lại bắt đầu chiếm trọn hết toàn thân của anh chàng đây. Nỗ lực không biết, mệt mỏi và làm đủ thứ việc, nhưng cuối cùng cũng chẳng toàn gì ở trong tay. Bố mất từ khi mới nọ lòng gia đình có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau sống theo từng ngày từng tháng. Năm tháng dần trôi đi, khoa lớn dần cũng kèm theo đó là ngày mẹ anh cũng đã già dần, sức khỏe ngày một yếu kém hơn. Tuy nhiên dù có nghèo khó, nhưng mẹ vẫn cố gắng chăm lo được cho anh chẳng biết cái chữ, quần quật đi làm lụng ngày đêm tích cóp được bao nhiêu từ cái nghề chải lưới cùng với những người dân ở đây để bươn chải kiếm miếng ăn. Sau đó bòn góp cho thuốc men để cho mẹ trị bệnh. Anh chàng làm lũ vất vả, đều được nhận sự cái đồng cảm của những người dân ở đây. Không ai thấy có một ngày nào anh chàng này nghỉ ngơi cả. Bám mặt vào dòng sông để kiếm từng một chút. Nhưng chẳng ai có thể nắm giữ được số phận của mình hết. Con người chẳng ai thoát được khỏi vòng luân hồi sinh, lão, bệnh, tử. Bệnh tình bao nhiêu lâu nay của bà mẹ cũng chẳng thể chữa khỏi. Dù cho khoa đã cố gắng hết sức của mình, nhưng cuối cùng thì bà vẫn phải ra đi. Khoa đâm ra chán chường, rồi sau đó cũng đã dứt áo ra đi quyết tâm lập nghiệp thành danh, với hy vọng đổi đời. Nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ bồng bột. Trải qua những năm tháng bon chen vật chất nơi xa lạ, cũng đủ để khoa thấm nhuần được những gì phức tạp của xã hội, làm đủ mọi nghề để mưu sinh. Lúc ăn nên làm ra, Khoa cũng chưa nghĩ tới cái chuyện là sẽ phải mang về lại mảnh đất nghèo khó này nữa, nhưng mà ông trời đã lại trêu đùa con người. Cuối cùng thì bây giờ, anh chàng này vẫn ngồi tại đây với chai rượu đã uống cạn, đôi mắt cũng đã nhắm tịt vào vì sự mệt mỏi sau một ngày dài đắng đắng. Buổi sáng sớm ngày hôm sau, tiếng gà và những tiếng ý ế cũng đã đánh thức Khoa thức dậy, khẽ vươn vai sau đó đi ra bên ngoài nhìn mọi thứ xung quanh hít thở bầu không khí một cách sảng khoái. Khoa cũng định tính là ở nhà mấy bữa nữa, thu dọn sạch sẽ mọi góc khóc, rồi sẽ tiếp theo là đi chào hỏi lại mọi người rồi mới bắt đầu ở lại. Những chiếc lá khô được chất đống cũng đã được thu dọn một cách gọn gàng sạch sẽ. Môi nhà cũng đã trở lại đúng như những gì ban đầu của nó. Tuyện thể, Khoa cũng nhanh chóng đi sang những nhà bên cạnh để chào hỏi lại họ vì cũng mới về thì phải thông báo cho họ biết gặp lại nhau là những câu chuyện chưa kể hay là những thứ đã diễn ra trước đó với bao nhiêu kỷ niệm. Những cái cốc rượu kèm theo những lời nói cười đùa, Trọng Khoa cũng gầy còm như bao nhiêu, so với cái lần trước vẫn còn ở nhà bởi vì làm nhiều, lao động vất vả, đến mức quên ăn, quên uống, rồi đổi lại thành ra đã như thế này đây. Vinh là một người bạn gần nhà, cũng chạc tuổi của Khoa, giờ cũng đã có gia đình và một đứa con. Hai thằng bạn lâu ngày không gặp lại Hàn Thiên biệt chén rượu chén trà, trong bộ dạng cổ khoa, Vinh cũng chỉ nói khẽ. "Thế bây giờ mày tính làm gì đây? Chẳng nhẽ cứ vật vờ như thế này, bây giờ cũng phải lo tính đến cái chuyện vợ con?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net